Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 61, Dựt tắm tôi thể, trận chiến mở màn Dương Thiên Lôi. 1. Sau khi mặc quần áo tử tế, Dương Lỗi đi vào trong sân, một bộ ưng trảo công, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ. Chấm, chấm chấm Điểm tích lũy đã có hơn một vạn rồi, như vậy hơn một vạn điểm tích lũy này dùng để hối đoái thứ gì? Bất quá tự hồ hiện tại điểm tích lũy có thể hối đoái đồ vật rất ít. Cũng không phải mình nhu cầu cấp bách, tối đa cũng chỉ hối đoái rút thưởng tạp, nhìn xem vận khí. Đinh, điểm tích lũy của người chơi giá trị vượt qua một vạn, có thể tiến hành thăng cấp hệ thống. Cái thanh âm này đột nhiên tới, lại để cho dương lỗi mừng rỡ trong lòng. Hệ thống thăng cấp, sau khi thăng cấp cái kia hối đoái đồ vật, có thể luyện chế chế tạo đồ vật, đều sẽ tăng lên. Như vậy cũng có thể giải trừ chính mình khẩn cấp rồi. Tiến hành thăng cấp, Đinh, hệ thống thăng cấp cần tiêu hao một vạn điểm tích lũy Xin hỏi phải chăng tiếp tục, tiêu hao một vạn điểm tích lũy, làm dương lỗi thịt đau không thôi, đây chính là một vạn điểm tích lũy A, mình thật vất vả mới tích góp từng tí một lên, không nghĩ tới thăng cấp rõ ràng cần tiêu hao một vạn điểm tích lũy, bất quá thăng cấp là phải đấy, không có bất kỳ chỗ trống lựa chọn, tiếp tục thăng cấp, binh, hệ thống bắt đầu thăng cấp, 24 tiếng đồng hồ sau hoàn thành, chóng mặt, hệ thống thăng cấp còn muốn 24 tiếng đồng hồ. Nói cách khác mình ở trong 24 tiếng đồng hồ không thể sử dụng hệ thống, bất quá cái này cũng không sao, điểm tích lũy của mình không đủ rồi, chỉ còn lại hơn 1.000 điểm tích lũy, cũng không làm được cái gì, dương lỗi đang suy nghĩ lấy chuyện của mình, lúc này hạ trúc vội vàng hấp tấp chạy đến, trong miệng nói, thiếu gia, không tốt rồi, không tốt rồi, sự tình gì, lại vội vàng hấp tấp như vậy, dương lỗi bị cắt đứt suy nghĩ, hơi có chút bất mãn, thiếu gia, Dương Thiên Hoa cùng ca ca hắn Dương Thiên Lôi đến rồi, nói muốn tìm thiếu gia báo thù, Hạ Trúc vội vàng giải thích nói, người nói Dương Thiên Hoa cùng ca ca hắn Dương Thiên Lôi hướng nơi này đi tới. Muốn tìm ta báo thù, Dương Lỗi hoài nghi mình có nghe lầm hay không, đây là uy vũ vương phủ, cũng không phải muốn vào liền có thể vào, tuy Dương Thiên Lôi hắn coi như là dương gia dòng chính, nhưng cũng không phải uy vũ vương phủ nhất mạch, có thể nói cùng uy vũ vương phủ coi như là đối thủ cạnh tranh, vâng, thiếu gia. Xuân Lan đã đi tìm phu nhân, hy vọng có thể kịp, thiếu gia ngươi vẫn là trước trốn a hạ trúc nói ra, trốn, tại sao phải trốn, đúng rồi, dương thiên hoa này cùng dương thiên lôi là vào bằng cách nào, dương lỗi lại hỏi, là đại thiếu gia mang đến, dương lỗi nghe xong, dương thiên này rõ ràng là bản tính không đổi, còn nghĩ đến tìm phiền toái cho mình, lần này rõ ràng mang theo người bên ngoài đến, lúc này đông phương thải ngọc là không thể bao che hắn đi à nha, cấm đoán một thời gian là tối thiểu phải có rồi. Trốn, tại sao ta phải trốn, đến rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn, cái dương gia dòng chính này có một thiên tài dương thiên lôi rốt cuộc lợi hại như thế nào, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, dương thiên lôi này tuy đã tiến vào vũ vương cảnh giới, nhưng mình lại không tất yếu sợ hãi, để cho mình thử xem đi, thế nhưng mà, thiếu gia, dương thiên lôi kia là vũ vương cảnh giới, ngài, ta lo lắng ngài, có cái gì lo lắng, ta còn không lo lắng, chẳng lẽ ngươi cho là hắn còn dám giết ta hay sao? Nói sau ai thu thập ai còn không biết đây này, Dương Lỗi trừng mắt nói ra. Nghe được Dương Lỗi nói như vậy, Hạ Trúc cũng không tốt khuyên nữa rồi, trong lòng thầm nhũ, mới vũ sư trung kỳ mà thôi, lại muốn khiêu chiến Vũ Vương cảnh giới, đây không phải là tìm đánh sao? Bị đánh cũng tốt, để cho mình hạ giận a. Lúc này một dãy ba người đi đến, dẫn đầu hiển nhiên là Dương Thiên Lôi, mà đi theo chính là Dương Thiên Hoa cùng Dương Thiên, ngươi là Dương Lỗi. Là ngươi khi dễ đệ đệ của ta? Hừ, rất không tồi a phế vật rõ ràng xoay người rồi, Dương Thiên lôi lạnh lùng nhìn xem Dương lỗi nói ra, Dương lỗi ngươi nhất định phải chết, Dương Thiên hoa oán độc nhìn xem Dương lỗi nói, dám đánh ta, ta nói ca ca ta sẽ báo thù cho ta đấy, công tép nhảy nhét mà thôi, Dương lỗi lạnh lùng nhổ ra mấy chữ, muốn chết, công tép nhảy nhét, ta ngược lại muốn nhìn ngươi phế vật này dựa vào cái gì lớn lối như vậy, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể ngất trời rồi, Dương Thiên lôi là tâm cao khí ngạo bực nào, Hôm nay rõ ràng bị dương lỗi, một gia hỏa mới vào vũ sư trung kỳ, một cái đã từng bị gọi phế vật, một cái uy vũ vương sĩ nhục không để vào mắt, làm hắn như thế nào không giận, vậy cho ta xem xem ngươi cái gọi là dương gia thiên tài này có phải đủ tư cách hay không, dương lỗi không chút nào yếu thế, khí thế đột nhiên tăng lên, tốt, tốt, tốt, dương thiên lôi không giận ngược lại cười, một vũ sư trung kỳ mà thôi, lại muốn khiêu chiến mình, chỉ bằng phần dũng khí này của ngươi, ta hôm nay không giết ngươi. Đánh gãy ngươi một chân như vậy đủ rồi, khẩu khí thật là lớn, dương lỗi biết rõ dương thiên lôi này đích thật là lợi hại, vũ vương nhất dai, tăng thêm bảo kiếm trong tay, tu vi có thể so sánh vũ vương tam dai, mình không xuất ra bản lĩnh thật sự, tuyệt đối chỉ có phần bị đánh, phong ẩn đao ra, trường đao nơi tay, khí thế của dương lỗi lại tăng, mà lúc này dương thiên lôi nheo con mắt lại, trường kiếm nơi tay, khí thế cùng bạo hướng phía dương lỗi tịch cuốn tới, phong đao thất sát, phong bạo sát. Dương lỗi bạo lên, trường đao trong tay bổ một phát, lập tức nổi lên phong bạo cuồn cuộn hướng phía Dương Thiên lôi buông tập qua, bá đạo, quy mảnh. Dương Thiên lôi đứng đấy không sợ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó khóe miệng dơ lên vẻ tươi cười, như vậy mới thú vị, nếu như quá yếu, liền không thú vị rồi. Lôi đình kiếm pháp, một kiếm lôi đình chấn cửu châu, Dương Thiên lôi trường kiếm khẽ múa, như vạn quân xu thế phát động công kích, từng đạo kiếm quan giống như lôi điện. Đập nện ở phía trên phong bạo khí trình kia, để cho chiêu số của dương lỗi hóa giải trong vô hình, dương lỗi thầm giật mình, kiếm pháp của thằng này là lôi đình kiếm pháp, lại không có sử dụng toàn lực, bất quá là ra vài phần công lực mà thôi, thiên tài dương gia thế hệ này, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi đã là thế xét đánh lôi đình, như vậy xem ta dùng thế xét đánh lôi đình đánh trả, phong đao thất sát, phong lôi sát, phong ẩn đao trong tay dương lỗi giống như cửu thiên lôi đình, nhanh chóng, cuồng bạo nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình, Dương Thiên Lôi có chút lui về phía sau một bước, kiếm thế cùng một chỗ, cả người như là đại bằng dương cánh, phi thân lên, trường kiếm trong tay Hào Quang phi diệu, Lôi Đình kiếm pháp, một kiếm lôi đình phúc thương hải, một kiếm này của Dương Thiên Lôi không chỉ hóa giải thế công của Dương Lỗi, còn tiếp tục về phía trước công kích đến, sắc mặt Dương Lỗi thoáng ngân trọng, biết rõ một kiếm này mình phải thi triển chi thức cường đại hơn mới có thể ngăn cản rồi. Chương 62: Giật tắm tôi thể Trận chiến mở màn Dương Thiên Lôi. 2. Phong đao thất sát, dị sát hợp nhất, 4 lần chiến lực, khí thế của Dương Lỗi lần nữa tăng lên, một đao kia hóa thành một đạo thiểm điện, khí thế như cầu vồng, một đao kia sặc sở lóe mắt. Một đao kia phong thái, khiếp sợ mọi người, Lôi Đình kiếm pháp, Lôi Đình chấn cửu thiên, khí thế tương trùng, 4 phía khí kình xoáy lên, đá vụn vảy ra, Dương Thiên Lôi cùng Dương Lỗi nhau nhau rút lui hai bước, không chia trên dưới. Dĩ nhiên là không chia trên dưới Tốt, rất tốt Không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy Lần này dừng ở đây Hy vọng nửa tháng sau gia tộc đại tỷ thí Ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn Dương thiên lôi nói xong quay người mà đi Ca Ca, dương thiên hoa há hốc mồm Bề bộn đi theo Mà ánh mắt dương thiên nhìn dương lỗi Lập tức khẽ run rảy Thằng này quá kinh khủng Rõ ràng ngay cả dương thiên lôi cũng không làm gì được hắn Vội vàng quay người ly khai sợ hắn thu thập mình, nhìn thấy Dương Thiên lôi rời đi, Dương Lỗi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu như thằng này tiếp tục cùng mình đánh tiếp mà nói, như vậy tiểu viện này có khả năng muốn hủy diệt rồi, Vũ Vương cảnh quả nhiên lợi hại, Thiếu Gia ngươi thật là lợi hại, lúc này Hạ Trúc ngơ ngắt nhìn xem Dương Lỗi còn nhìn cái gì, còn không mau đi quét dọn, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ hay sao, Dương Lỗi thấy Hạ Trúc một bộ mê trai, tức giận quát, a a tốt Thiếu Gia, ta làm ngay Hạ Trúc vội gật đầu, nhanh chóng cầm lên cái chổi, bắt đầu thu thập tàn cuộc, Dương Thiên Hoa đuổi theo Dương Thiên Lôi, khó hiểu hỏi, ca, ngươi như thế nào không thu thập tiểu tử kia, Dương Thiên Lôi không khỏi giận dữ, ngươi cái hỗn tiểu tử này, chính mình không hảo hảo tu luyện, luôn gây tai họa cho ta, tên kia tu vi so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, ngươi cũng dám trêu chọc, không phải còn có đại ca ngươi sao, Dương Thiên Hoa cười hắc hắc nói, cười cái rắm, về sau chớ trêu chọc hắn. Dương Thiên Lôi đã hắn một cước nói, ca, không thể nào, hắn lợi hại như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng đánh không thắng hắn hay sao, Dương Thiên Hoa có chút không tin lỗ tai của mình, đại ca của mình là thiên tài, mới 18 tuổi thì đến được Vũ Vương nhất giai, rất nhanh có thể đột phá cấp 2 rồi, lại có thể nói ra lời như vậy, ngươi biết cái gì, ta tuy có thể đã bại hắn, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhõm, hơn nửa nơi này là uy Vũ Vương Phủ, không phải địa phương khác, nếu như tiếp tục đánh xuống mà nói. Đông Phương phu nhân tới rồi, đến lúc đó có hại chịu thiệt vẫn là chúng ta. Dương Thiên lôi một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép nờ dê, cái đệ đệ này tư chất cũng không tệ, đáng tiếc là lười tu luyện, suốt ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu mò mẫm lăng lộn. A, vậy cứ như thế buông tha hắn rồi hả? Ta không cam lòng, Dương Thiên oán hận nói, Người không cam lòng cái gì? Cứ như vậy buông tha hắn, kia khẳng định là không có khả năng, ta sẽ ở nửa tháng sau trong gia tộc đại tỷ thí thu thập hắn. Ngươi yên tâm, Dương Thiên Lôi vỗ vỗ đệ đệ mình, đây không phải Thiên Lôi hiền chất sao? Như thế nào không ngồi một chút, đã đến rồi cũng không tới thăm ta, lúc này Đông Phương Thải Ngọc hiện ra ở trước mặt, Dương Thiên Lôi không chút hoang mang, Đông Phương A Di, tiểu chất bất quá là đến cùng Dương Lỗi Huynh để luận bàn một chút mà thôi, như thế nào dám kinh động Đông Phương A Di, quấy rầy A Di thanh tu, A vậy sao, nhưng ta nghe nói, ngươi là muốn tìm tam nhi nhà chúng ta phiền toái đây này. Tự hồ là nói muốn thay phu quân của ta giáo húng đứa con không nên thân kia, Đông Phương Thải Ngọc khẽ cười nói, Dương Thiên Lôi nghe xong, mồ hôi lạnh chảy xuống, thay uy vũ vương dương hữu giáo húng nhi tử, lời này là không thể nói lung tung, này rõ ràng là tìm cơ hội thu thập mình a làm sao dám, Đông Phương A Di nhất định là nghe tin đồn đãi rồi, Thiên Lôi bất quá là tiểu bối mà thôi, đã đi ra uy vũ vương phủ, Dương Thiên Lôi vẫn là sau lưng lạnh cả người, nữ nhân Đông Phương Thải Ngọc này thật lợi hại. Nếu như bị nàng bắt lấy tay cầm, bất tử cũng muốn mất lớp da, ca, nữ nhân này cực kỳ âm hiểm, Dương Thiên Hoa nói, là ngươi cái hỗn tiểu tử này, sau khi trở về hảo hảo tu luyện cho ta, không được ra ngoài một bước, nếu để cho ta biết rõ ngươi còn dám khắp nơi chạy loạn, xem ta không thu thập ngươi, biết không, lần này thiếu chút nữa bị ngươi hại thảm rồi, Dương Thiên Lôi vừa nghe đến Dương Thiên Hoa nói, liền tức muốn học máu, mà sau khi Dương Lỗi khôi phục tu vi, Dương Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới Đệ đệ, ngươi không sao chớ Dương Nguyệt ngữ khí thập phần lo lắng Ta không sao Dương Lỗi cười cười nói Năng lực của ta, ngươi còn không biết sao Tuy Dương Thiên Lôi kia là vũ vương cảnh giới Nhưng muốn thu thập ta còn chưa đủ tư cách Lúc này Đông Phương Thải Ngọc cũng đuổi đến Nàng đến thật ra khiến Dương Lỗi có chút giật mình Mẫu thân, ngươi cũng tới Dương Nguyệt bề bộn khoát cánh tay của mẫu thân mình Đông Phương Thải Ngọc nhẹ gật đầu Nhìn xem dương lỗi nói, ngươi không sao chứ, đa tạ phu nhân quan tâm, ta không sao, hắn còn không gây thương tổn ta, dương lỗi hồi đáp, không có việc gì là tốt rồi, bất quá ngươi cũng khiến ta giật mình, dương thiên lôi kia là vũ vương cảnh giới cao thủ, ngươi vậy mà không có bị thương, không tệ, như vậy xem ra gia tộc đại tỷ thí, ngươi vẫn là rất có hy vọng, chỉ cần ngươi có thể thắng được dương thiên lôi, như vậy dương thiên phong ngươi cũng có thể thắng, thực lực bọn hắn không kém nhiều. Chứng kiến dương lỗi rõ ràng không có việc gì. Đông Phương Thải Ngọc cảm thấy kinh ngạc. chấm chấm chấm Tôi thể, đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Như thế dương lỗi liền rất nhanh bắt đầu giai đoạn thứ hai tôi thể. Từ vừa mới bắt đầu gấp đôi trọng lực lại thêm đến gấp đôi. Phụ trọng y cũng từ trước kia 100kg đổi lại 150kg. 150kg phụ trọng y tăng thêm gấp đôi trọng lực trọng lực phù. Tổng thể là gấp 3 trọng lực, cũng gần tương đương với 450kg phụ trọng. Người bình thường là cổng lên cũng cảm thấy khó khăn, huống chi là chạy bộ tu luyện. Bất quá đây đối với dương lỗi mà nói cũng là một loại khiêu chiến thật lớn, cũng chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất đạt đến cực hạn, do đó lại để cho mình tu vi tăng lên. Lại là một ngày đi qua, dương lỗi cảm giác tu vị của mình lần nữa tinh tiến không ít, tuy còn không có đạt tới tình trạng đột phá, nhưng cũng không xa, nhất là huyền nguyên bí quyết. Hiện tại dương lỗi hy vọng nhất đúng là huyền nguyên bí quyết có thể đột phá. Một khi đạt tới Huyền Nguyên bí quyết tầng thứ bảy, như vậy cũng ý nghĩa giá trị khí công của mình sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó chân khí hùng hồn của mình hoàn toàn có thể so sánh với Vũ Vương cảnh. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành, 24 tiếng đồng hồ đã qua, hệ thống thăng cấp cũng hoàn thành, đây là sự tình đáng được ăn mừng nhất. Chương 63, hệ thống thăng cấp. 1. Dương Lỗi không thể chờ đợi được ấn mở hệ thống, sau khi hệ thống thăng cấp, mặt trang chủ không có gì biến hóa lớn. Bất quá nhiều hơn hai hạng, cái kia chính là trận pháp hệ thống cùng đánh bạc hệ thống. Bất quá trận pháp hệ thống là màu xám, hiển nhiên là còn không có chính thức mở ra, một khi mở ra trận pháp hệ thống, như vậy cũng ý nghĩa mình có thể học tập trận pháp chi đạo, trận pháp tự nhiên là dương lỗi thập phần muốn học tập đấy, trước khi chứng kiến phong khổ nhược luyện chế phù trận cường đại, đã biết rõ trận pháp quy lực thì như vậy cường đại. Hơn nửa tục truyền một trận pháp đại sư có thể không cần tốn nhiều sức vây khốn mấy võ thánh, thậm chí còn có thể vây khốn vũ thần. Có thể thấy trận pháp quy lực, trận pháp hệ thống còn không có chính thức mở ra. Như vậy không cách nào học tập, bất quá dương lỗi cũng không nóng nảy. Luôn có cơ hội, hối đoái hệ thống. Cái này là trọng yếu nhất, bởi vì ở bên trong hối đoái hệ thống có các loại bí tịch võ kỹ mình muốn. Đây mới là căn bản, lúc này đây sau khi thăng cấp, Bên trong hối đoái hệ thống đã xảy ra biến hóa cực lớn, đầu tiên chính là một ít đang dược, phù triện trụ cột, còn có các loại vũ khí hối đoái không thấy rồi, thì ra là mình không cách nào trực tiếp hối đoái đang dược, phù triện còn có vũ khí, có thể hối đoái chính là một ít dược liệu, đang phương, về phần phù triện là các loại phương pháp chế tác phù triện, lá bùa, phù bút, còn vũ khí là một ít công cụ rèn, tài liệu, ví dụ như khoáng thạch, chứng kiến những thứ này, dương lỗi cũng đoán được. Những cái này sở dĩ biến mất, cái kia là bởi vì mình học xong luyện khí thuật, thuật luyện đan, chế phù thuật, cung cấp nguyên liệu là để cho mình đi luyện chế đang dược cùng phù triện, còn có vũ khí, mà đây cũng làm dương lỗi hết sức vui vẻ, dù sao luyện khí, luyện đan cùng chế phù đều có thể gia tăng điểm kinh nghiệm EXP, có thể để cho tu vi của mình tăng lên, cái này so với đi đánh quái thăng cấp nhẹ nhõm nhiều hơn, đánh quái thăng cấp còn có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng, cái này không có. Đương nhiên một ít so sánh đặc thù, vũ khí, đang dược cùng phù triện đẳng cấp tương đối cao vẫn là có thể hối đoái, chỉ là những cái có thể luyện chế được đi ra kia không thể hối đoái mà thôi, để cho dương lỗi kích động nhất chính là, trong hạng hối đoái quả nhiên có công pháp võ kỹ hối đoái, nhưng lại tiến hành phân loại, chia làm loại tâm pháp, loại võ kỹ, loại tâm pháp, dương lỗi muốn nhất đúng là tâm pháp tu luyện tinh thần lực, vì vậy không thể chờ đợi được ấn mở. Pháp môn có quan hệ tu luyện tinh thần lực có vài loại, mà phù hợp mình tu luyện chính là thanh tâm chú còn có băng tâm quyết. Bất quá hai loại tâm pháp cần điểm tích lũy hối đoái cũng không ít. Thanh tâm chú cần 15.000 điểm tích lũy, mà băng tâm quyết thì cần thêm nữa, muốn 20.000 điểm tích lũy, dương lỗi ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái điểm tích lũy giá trị này cũng không phải bắt cải mình vất vất vả vả tích góp từng tí một một vạn điểm tích lũy, một cái hệ thống thăng cấp liền hết sạch hiện tại bất quá là còn lại 1.000 điểm tích lũy mà thôi, khoảng cách hối đoái thanh tâm chú là kém 15 lần. Đương nhiên càng thêm kinh hỷ chính là rõ ràng xuất hiện thiết bố Sam Quyển 2, mà thiết bố Sam Quyển 2 này cần điểm tích lũy cũng là rất dọa người, lại cần suốt 5 vạn điểm tích lũy giá trị. Cái thiết bố Sam Quyển 2 này tuy để cho dương lỗi thèm thùng không thôi, nhưng 5 vạn điểm tích lũy này cũng là theo không kịp A. Mà bên trong võ kỹ cận thân, có một loại để cho dương lỗi ưa thích, Cái kia chính là Vịnh Xuân Quyền, nhưng khi Dương Lỗi nhìn qua Diệp Vấn, ở trong phim ảnh Diệp Vấn sự xuất Vịnh Xuân Quyền đã đảo đối thủ, cái tràn diện lãng lơ kia để cho Dương Lỗi ký ức hãy còn mới mẻ, mà hối đoái Vịnh Xuân Quyền này cần điểm tích lũy cũng không cao, gần kề 5.000 điểm tích lũy mà thôi, so với thanh tâm chú cùng băng tâm quyết kia có thể tiện nghi nhiều hơn, nhưng cho dù là 5.000 điểm tích lũy, hiện tại Dương Lỗi cũng không cách nào hối đoái đi ra. Điểm tích lũy A Dương lỗi phiền muộn không thôi, có thể chứng kiến nhưng mà không chiếm được, hối đoái không đi ra, trong nội tâm ngứa ngấy, còn có một hạng võ kỹ cũng là dương lỗi chờ mong, cái kia chính là tiểu lý phi đao, không sai, hệ thống còn xuất hiện tiểu lý phi đao bí tịch, tiểu lý phi đao lệ không hư phát, đây chính là một trong thủ đoạn bảo vệ tánh mạng A, nhưng cần điểm tích lũy so với thiết bố sam quyển 2 còn nhiều hơn, cần 6 vạn, ngược lại là tiển thuật cần điểm tích lũy tương đối ít, sơ cấp tiển thuật. Cần điểm tích lũy 1.000, vừa vặn hối đoái, nhưng hiện tại không cần. Hơn nữa cái sơ cấp tiễn thuật này ngay từ đầu thì có. Đương nhiên tiểu lý phi đao này còn không phải hạng mê người nhất. Để cho dương lỗi hưng phấn cùng thèm thùng nhất chính là một phần công pháp siêu cấp biến thái, cũng là công pháp dương lỗi nhu cầu cấp bách, tẩy tủy kinh. Cái tẩy tủy kinh này có thể dịch kinh tẩy tủy, cải biến tư chất cùng căng cốt bản thân. Trong nội tâm dương lỗi tinh tường, căng cốt của mình mới là năm. So với người bình thường tốt đi một chút, nếu có tẩy tủy kinh mà nói, như vậy mình có thể cải thiện thể chất bản thân, để cho tốc độ tu luyện của mình gia tăng thật lớn, đương nhiên lực lĩnh ngộ cũng gia tăng thật lớn. Bất quá tẩy tủy kinh này cần điểm tích lũy càng là một cái giá trên trời, cần 100 vạn điểm tích lũy, nhiều điểm tích lũy như vậy là nghĩ cũng không cần nghĩ rồi, nói dẫn sao, hiện tại mình ngay cả 1 vạn điểm tích lũy cũng không biết cần bao lâu mới có thể có, 100 vạn điểm tích lũy. Cái kia không biết muốn năm nào tháng nào đi. Đương nhiên cải biến thể chất không phải chỉ có tẩy tủy kinh này. Còn có vật khác như Long huyết. Một phần long huyết cần có điểm tích lũy cũng là kinh người. Cần 500.000. Nhìn xem những con số này dương lỗi phiền muộn không thôi. Dứt khoát không nhìn rồi. Nhìn nữa mà nói. Không nổi điên mới lạ. Nhìn qua hệ thống hối đoái. Kế tiếp dương lỗi liền ấn mở đánh bạc hệ thống. Đã có đánh bạc hệ thống này. Trước kia rút thưởng tạp hủy bỏ. Đổi thành đánh bạc hệ thống, bất quá cái đánh bạc hệ thống này lại nói tiếp so với rút thưởng tạp muốn tốt hơn nhiều, rút thưởng tạp phải hối đoái, mở ra mới có thể chứng kiến đồ vật bên trong, hơn nữa rút thăm được ban thưởng xác suất cũng rất thấp, mà đánh bạc hệ thống bất đồng, chỉ cần ngươi có đồ vật, ví dụ như bí tịch, công pháp, đang dược, phù triện, cũng có thể dùng để đánh bạc, mà cái đánh bạc này cấp độ rõ ràng, ngươi xuất ra đồ vật đẳng cấp càng thấp, như vậy đánh bạc thu hoạch tỷ lệ thành công cũng càng nhỏ. Trái lại ngươi xuất ra đồ vật càng tốt, như vậy đánh bạc tỷ lệ đạt được thứ tốt sẽ càng cao. Đánh bạc hệ thống A, dương lỗi có chút tâm ngứa rồi, lấy ra một quả thông mạch đan. Chương 64, hệ thống thăng cấp. 2. Đinh, phải chăng sử dụng công năng đánh bạc. Sử dụng, đinh, điểm tích lũy tiêu hao 500, công năng đánh bạc có thể mở ra, mời lựa chọn vật phẩm đánh bạc. Dương lỗi không khỏi thổ huyết, rõ ràng còn tiêu hao hết 500 điểm tích lũy. Hơn nữa còn là công năng đánh bạc lần này, là ý nghĩa lần sau mình đánh bạc vẫn sẽ muốn tiêu phí 500 điểm tích lũy. Cái hệ thống này so với sòng bạc trên địa cầu còn muốn hắc một quả thông mạch đang có xác định hay không? Xác định, sau khi xác định, liền xuất hiện một cái bàn tròn, tổng cộng là 36 ô vuông, trong đó bên trong 18 ô vuông có vật phẩm, mà đổi thành 18 cái khác là không. Mà bên trong 18 cái ô vuông này, có 9 ô vuông giá trị vật phẩm so với thông mạch đang kia muốn thấp. Còn lại chính ô vuông, nếu như đánh bạc trúng mà nói, liền có thể đạt được thứ tốt, trong đó trân quý nhất chính là một tấm tạp phiến thần bí, không có giới thiệu cụ thể, nhưng chỗ tấm tạp phiến kia là hệ thống cho ra giải thưởng lớn nhất của lần đánh bạc này. Tiếp theo là thiết bố sam quyển hai dương lỗi tha thiết ước mơ, lại đến chính là một kiện áo lót, thiên tàm ti chế tác, sau khi mặc vào đau thương bất nhập, để cho dương lỗi kinh ngạc chính là, bên trong rõ ràng còn có một thanh vũ khí ánh vàng rực rỡ. Đó là một cây súng Desert Eagle, nhìn xem cây súng Desert Eagle này, dương lỗi cũng nuốt nước miếng, cây súng Desert Eagle này cầm ở trong tay khẳng định rất phong cách, ra nhìn xuống thuộc tính cây súng Desert Eagle này, lực công kích của cây súng Desert Eagle này, chỉ có thể đối phó tu luyện giả Vũ Hoàng trở xuống, trên Vũ Hoàng là không có lực sát thương gì rồi, bất quá đối với dương lỗi mà nói dưới Vũ Hoàng cũng đủ thuộc loại trâu bò rồi, chính là đối với Vũ Vương hoặc là trở xuống, có lực sát thương thật lớn. Hơn nửa thứ này không cần chân khí, mặc kệ người phương nào cũng có thể sử dụng, coi như là tiểu hài tử không tu luyện cũng có thể sử dụng nó để đối phó một vũ vương, cái này là một đại sát khí, còn lại cũng không có cái gì để xem, trong đó một quả địa nguyên đan, một quả hồi nguyên đan, còn có một tấm linh một phù, một tấm thiên lôi phù, mặt khác còn có một cây phù bút, cây phù bút này so với cây mình sử dụng kia muốn mạnh hơn rất nhiều, đánh bạc bắt đầu, ô vuông trên bàn tròn bắt đầu lập lè, đánh bạc, Hy vọng nhất đương nhiên là đánh bạc thắng, hy vọng trúng giải thưởng lớn, tạp phiến thần bí kia rốt cuộc là cái gì? Dương lỗi hết sức tò mò, nếu là vật trân quý nhất, dương lỗi tự nhiên hy vọng có thể đạt được kiện đồ vật kia. Nói thật lúc này trong lòng dương lỗi cũng thập phần thẩn trương, bởi vì cái đánh bạc này cũng có khả năng thất bại, nếu như thất bại, liền không còn có cái gì nữa. Đương nhiên hiện tại dương lỗi muốn nhất vẫn là thiết bố sam quyển 2, nếu như muốn trút thăm được thiết bố sam quyển 2 Không nói gia tộc đại tỷ thí, phong vân tuyển bạc cũng không cần lo lắng. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một tấm thiên lôi phù. Nghe được thanh âm của hệ thống, dương lỗi buồn bực, không có rút thăm được mình muốn, lại để cho dương lỗi có chút phát điên. Thiên lôi phù, nhất tinh linh phù, sau khi sử dụng có thể phát ra thiên lôi công kích địch nhân, đối với vũ hoàng sơ kỳ hoặc là võ giả trở xuống có lực sát thương thật lớn. Tuy là linh phù, nhưng dương lỗi vẫn là thập phần phiền muộn, Cái thiên lôi phù này là một lần tiêu hao phẩm duy nhất, mà mình nếu như đạt được thiết Bố Sam quyển 2 mà nói, cái kia Vũ Hoàng cũng không sợ, đây chính là vĩnh cửu tính a, cho dù rút không đến thiết Bố Sam, được áo lót thiên tàm ti hoặc là đe sức IG cũng tốt a, không biết làm sao, không biết làm sao. Bất quá sau đó dương lỗi lại nghĩ tới, mình không phải là còn có 500 điểm tích lũy sao? Còn có thể đánh bạc liều một lần, đinh, công năng đánh bạc mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần. Mời người chơi ngày mai thử lại, nghe được thanh âm của hệ thống, dương lỗi quả muốn mắng chửi người, cái đánh bạc này lại là một ngày một lần, cái hệ thống này cũng thật sự là bó tay rồi, đánh bạc không có đùa giỡn rồi, bất quá lần này coi như là buôn bán lời, dù sao đã nhận được một tấm nhất tin linh phù, cái linh phù này là linh phù chân chính, mà không phải mình chế tạo ra chút ít ngụy linh phù kia, quy lực tối thiểu muốn mạnh hơn vài lần, nếu quả thật tính ra mà nói. Một tấm thiên lôi phù này có thể đổi lấy mấy chục viên thông mạch đang rồi, đánh bạc hệ thống hiện tại đã sử dụng, như vậy nhìn xem những hệ thống khác, hệ thống luyện đan, hệ thống chế phù, còn có hệ thống luyện khí, lại để cho dương lỗi cảm thấy vui mừng chính là, ba cái hệ thống này cũng thăng cấp rồi, ví dụ như luyện đan, không cần cùng trước kia đồng dạng, cần lò đan, đưa vào chân khí, để vào dược liệu, mà là trực tiếp đem lò đan thu vào bên trong hệ thống, có thể luyện chế ra. Như vậy so với trước kia thuận tiện nhiều lắm, tốc độ cũng tăng lên không ít, mặt khác còn có thể không tất yếu lo lắng bị hạ trúc còn có Xuân Lan phát hiện. Chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, dương lỗi đối với cực hạn huấn luyện của mình đã là một ngày cuối cùng rồi. Sử dụng chính là 200kg phụ trọng y, cùng gấp 10 lần trọng lực phù, cái này cộng lại là 2000kg, đây chính là 2000kg, ngẫm lại cũng bất khả tư nghị. Dương lỗi chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể thừa nhận trọng lực như thế áp bách, còn có thể chạy lên, một vòng, hai vòng, thời gian dần qua đi qua, cũng không biết chạy bao nhiêu vòng, dương lỗi cảm giác mình thật sự là kiên trì không được nữa, giải trừ trọng lực phù, lập tức mệt mỏi ngã xuống đất, hạ trúc cùng Xuân Lan bề bộn giống như trước đây, bỏ hắn vào trong thùng tắm tràn đầy nước thuốc, dương lỗi nhắm mắt lại, cảm thụ được năng lượng bành trướng kia, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Huyền nguyên bí quyết không ngừng vận chuyển, hống, dương lỗi cảm giác mình đột phá, huyền nguyên bí quyết rốt cuộc đột phá, từ tầng thứ 6 tiến nhập tầng thứ 7, vừa tiến vào tầng thứ 7, giá trị khí công gia tăng mấy lần, chính thức tính ra mà nói, dương lỗi tin tường cảm giác được giá trị khí công của mình có thể đủ cùng vũ vương sơ kỳ so sánh rồi, nói cách khác, ngoại trừ cảnh giới không đến, dương lỗi đã hoàn toàn có thể so sánh với vũ vương cảnh cao thủ, thoải mái, ngoại trừ thoải mái vẫn là thoải mái. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp tăng lên, mình tiến vào đến vũ sư lục giai, đây chính là tự mình đột phá đấy, mà không phải dựa vào hệ thống, điểm này trong nội tâm dương lỗi tinh tường, gần đây mình căn bản không có luyện chế đang dược, phù chuyện gì, mà là không ngừng rèn luyện thân thể, tiến hành cực hạn tu luyện, thiếu gia, người đột phá, hạ trúc nhìn xem dương lỗi, không thể ý tứ nói, đúng vậy, ta đột phá, dương lỗi đứng dậy. Lúc này lại ngâm đã không có chút hiệu quả nào, chương 65, bạo lực diệt sát. Đứng dậy, gián người hoàng mỹ trai của Dương Lỗi hoàn toàn hiện ở trước mặt hạ trúc cùng Xuân Lan, để cho hai nữ lập tức sắc mặt phi hồng, tuy không là lần đầu tiên rồi, nhưng các nàng vẫn nhịn không được thẹn thùng, thiếu gia trước mắt gián người quá hoàng mỹ, mỹ lực vô hạn, hơn nữa vị thiếu gia này tuổi còn trẻ, tu vị đã đến được Vũ Sư Lục Giai, lại có thể cùng Vũ Vương Sơ Kỳ Dương Thiên lôi tương xứng. Tiềm lực vô hạn, cuối cùng nhất định sẽ trở thành bá chủ hùng bá ngục phương, nếu như có thể trở thành nữ nhân của hắn, như vậy. Hai nữ nghĩ tới đây tim liền đập bịch bịch, vũ sư lục dai, huyền nguyên bí quyết đạt đến tầng thứ bảy, như vậy hiện tại mình không phải có thể tu luyện phong đao thất sát tứ sát hợp nhất rồi sao? Dương lỗi vô hạn chờ mong, đây chính là 446 lần chiến lực A, chính mình giá trị khí công đã cùng tương đương vũ vương sơ kỳ rồi. Nếu như lại phát huy ra 16 lần chiến lược mà nói, như vậy đối phó Vũ Vương Trung Kỳ tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Đi vào trong sân, dương lỗi nhẹ vỗ về phong ẩn đao, như vuốt ve tình nhân của mình, thập phần ôn nhu, trì hoãn, mạnh mẽ. Dương lỗi mở mắt, nắm chặt trường đao trong tay, hiện lên một đạo tàn khốc, quát, phong đao thất sát, tứ sát hợp nhất, phá cho ta. Trường đao trong tay hóa thành một đạo bạch Quang cự đại, lập tức trảm ở phía trước dương lỗi. Chỉ nghe thấy tầm ầm một tiếng, ở chỗ ánh đao biến mất, xuất hiện một cái khe cực lớn, một đao chi uy, vậy mà cường đại như vậy, thật, thật là lợi hại, thấy một màn như vậy, hai tiểu thị nữ không khỏi mở to hai mắt nhìn, một chiêu này, tuyệt đối có thể so sánh vũ vương hậu kỳ, phong đao thất sát, trốt cuộc luyện đến tứ sát hợp nhất rồi, thật sự là không dễ dàng a dương lỗi không khỏi liều lĩnh nở nụ cười, mình đã đột phá, hơn nửa luyện thành phong đao thất sát tứ sát hợp nhất. Lần nữa đối mặt Dương Thiên Lôi mà nói Tuyệt đối có thể đem hắn đánh cho như tử Khoảng cách gia tộc đại tỉ thí còn có 10 ngày 10 ngày này mình muốn làm gì đây Trong nội tâm Dương lỗi nghĩ lấy Ồ, nhị tỷ ngươi đã đến rồi Ngươi tu luyện như thế nào Lúc này Dương lỗi nói Đương nhiên là đột phá Ta bế quan 5 ngày Trước cục đột phá đến vũ sư ngũ dai rồi Hiện tại ta có thể đuổi theo ngươi rồi nha Dương Nguyệt thập phần tự đắt nhìn xem Dương lỗi nói Dương Lỗi nghe xong cũng thay nàng cao hứng, "Nhị tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại, ở trong thời gian ngắn như vậy rõ ràng lại đột phá, thật sự là không nổi a, bất quá không tiện, tiểu đệ ta cũng đột phá, ngay tại vừa rồi." "Cái gì? Ngươi lại đột phá? Ngươi tiến vào vũ sư lục dai rồi hả?" Dương Nguyệt tròng mắt trừng lớn, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, Dương Lỗi cười đắc ý nói, "Thật. thật sự, Dương Nguyệt vốn là muốn khoe khoang chốc lát." Thật không nghĩ đến đệ đệ của mình lại đột phá, có chút quể oải đồng thời lại vì Dương Lỗi cao hứng. Tự nhiên là thật, vì chúng ta đều đột phá, tỷ đệ chúng ta có phải nên đi ra ngoài chúc mừng hay không? Dương Lỗi cười hì hì nói, tốt, ta cũng đã rất lâu không có đi ra ngoài dạo rồi. Dương Nguyệt mỉm cười ngọt ngào nói, vậy chúng ta hiện tại đi. Dương Lỗi mấy ngày nay ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, ngay cả chỗ sư phụ kia của mình cũng không có đi, cũng không biết hắn có tức giận hay không. Ơn... Bất quá ta mua đồ ngươi cần phải thay tỷ tỷ trả tiền, ngươi là đại tài chủ A, Dương Nguyệt nói, đó là tự nhiên, nữ nhân mua đồ nam nhân trả tiền là sự tình thiên kinh địa nghĩa, Dương Lỗi vừa cười vừa nói, muốn mua bao nhiêu đều được, đệ đệ của ngươi không thiếu tiền, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó nếu như không có tiền, cũng đừng tìm ta, Dương Nguyệt cười nói, ta là sẽ mua rất nhiều thứ đấy, hai người song song ra uy vũ vương phủ, đi tới trên đường cái, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ để cho người liên tiếp ghé mắt, cái này đẹp không, Dương Nguyệt tầm một cái trăm hoa, đẹp mắt, mua lại là được, Dương Lỗi vừa cười vừa nói, những thứ này không có bao nhiêu tiền, đúng, cái trăm hoa này mang ở trên người cô nương thật sự là cực kỳ xinh đẹp, cũng chỉ có cô nương xinh đẹp như vậy mới có thể xứng đôi nó à, lão bản cười tủng tiễm nói, tốt, mua, Dương Lỗi lấy ra một thỏi vàng, bên kia, chúng ta đi bên kia xem một chút, phía trước phi thường náo nhiệt, vây quanh không ít người, Dương Nguyệt lôi kéo Dương Lỗi hướng phía trước đi đến, lại là siết khỉ, sau khi chen đến phía trước, Dương Lỗi không khỏi lắc đầu, còn tưởng rằng là cái gì nhiều người như vậy, xem ra người ở Sùng Vũ Đại Lục này cũng cùng địa cầu cổ đại không sai biệt lắm, Dương Lỗi cảm thấy không thú vị, ngược lại là Dương Nguyệt ở bên người trông rất vui, đi thôi, không có gì đẹp mắt a nhìn một hồi, Dương Lỗi chủ động kéo tay Dương Nguyệt, rất trơn, rất nhẵn miệng, rất thoải mái, ơ, cô nàng này thật đẹp a Rất lâu không có gặp được tư sắc tốt như vậy rồi, mới đi vài bước, liền gặp được một nam tử háo sắc nhìn xem Dương Nguyệt, nhìn cái gì, coi chừng ta móc xuống mắt chó của ngươi, Dương Nguyệt bị nhìn đến không được tự nhiên, tức giận khẽ kêu nói, ơ, cô nàng này rõ ràng còn rất đanh đá, ta thích, nam tử áo vàng vui tươi hấn hở nhìn xem Dương Nguyệt, ánh mắt ý tứ không kiên sợ ở trên người Dương Nguyệt quét mắt, muốn chết, Dương Nguyệt giận dữ, một cước đá ra, mà ở Dương Nguyệt ra chân, lập tức sau lưng hoàng y nhân kia xông tới một người, liền ngăn được một chiêu này, cao thủ con mắt dương lỗi nheo lại, thằng này là cao thủ, ít nhất đạt đến vũ vương cảnh, bằng không thì tốc độ không nhanh như vậy, lão hỏa bắt nàng cho ta, hôm nay nếu ta không lên cô nàng này, ta sẽ không vui, nam tử áo vàng kia ngoài hoảng sợ, là vô cùng phẫn nộ dương lỗi đem dương nguyệt ôm đến sau lưng, nhìn lão hỏa trước mắt ba ngày ban mặt rõ ràng cường đoạt dân nữ, lá gan không nhỏ Tội danh cũng không nhỏ a ta xem ngươi tu hành không dễ, lại làm chó săn cho súc sinh như vậy, ngươi dám mắng ta, lão hỏa xé hắn cho ta, nam tự áo vàng rít cào nói, nơi này chính là Kinh Đô, không phải là địa phương được tự do buông thả, dương lỗi hừ lạnh nói, xé ta, hừ, các ngươi chỉ sợ không có năng lực kia, ha ha, ha ha, Kinh Đô, tại Kinh Đô, có ai dám cùng ta gây khó dễ, hừ, lão hỏa, ngươi đến cùng có nghe lời ta nói hay không hả? Nam tử áo vàng liều lĩnh cười cười, sau đó bất mãn trừng lão hỏa, xin lỗi rồi, hai vị, lão hỏa nói xong liền động thủ, tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng trên tay nổi lên hỏa diễm hồng hồng, quả thực muốn chết, bản thiếu gia nghĩ ngươi tu hành không dễ, không nghĩ tới ngươi là muốn trợ trụ vi nghiệp như vậy cũng đừng trách ta. Nhị tỷ ngươi lui về phía sau, hôm nay ta muốn vì dân trừ hại, phong ẩn đao ra, bá đạo chỉ phía trước, chương 66, xung đột. 1. Liệt hỏa phần thiên, nam tử kia vung lên song trưởng, từng đạo hỏa diễm hướng phía dương lỗi bay tới, quy lực 10 phần, phong đao thất sát, tam sát hợp nhất, dương lỗi gào thét, một đao không hề kỹ xảo trực tiếp quét ngang mà ra, đinh, phong ẩn đao, phát động nhất kích tất sát, đinh, chúc mừng người chơi chém giết vũ hoàng lục giai hỏa vân, điểm kinh nghiệm EXP 150000, điểm tích lũy giá trị 15.000, điểm tích lũy giá trị 15.000, đinh. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp tăng lên, vũ sư thất giai, ngươi, ngươi rõ ràng giết hắn đi, nam tử áo vàng sợ hãi, hỏa vân này là vũ hoàng trung kỳ cao thủ, rõ ràng bị một chiêu chém giết, dương lỗi cũng sửng sốt một chút, không có nghĩ tới tên này lại là vũ hoàng lục giai cao thủ, càng không nghĩ đến thằng này vận khí kém như vậy, rõ ràng gây ra phong ẩn đao che giấu thuộc tính, nhất kích tất sát, mà trước mắt nam tử áo vàng này có thể có vũ hoàng lục giai cao thủ hộ vệ. Hiển nhiên không phải người bình thường, bất quá thì tính sao, đã chọc phải mình, kết xuống ân quán sống chết rồi, như vậy không có khả năng buông tha, giết thì đã sao, dương lỗi cười lạnh, từng bước tới gần, ngươi, ngươi đừng tới đây, ta, ta là tam hoàng tử càng vũ dũng, ngươi, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, bằng không thì phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi, hoàng y nam tử hoảng sợ nhìn xem dương lỗi nói, không thể giết ngươi sao, chuyện cười. Vì cái gì không thể giết ngươi, chỉ bằng ngươi là càng Nguyên quốc Tam hoàng tử sao?" Dương Lỗi cười lạnh, phong ẩn đao chỉ vào hắn, cái lưỡi đao sắc bén kia, để cho càng Vũ Dũng toàn thân tóc gáy dựng lên, chỗ hạ thân ướt một mảng lớn, rõ ràng đi tiểu không khống chế, "Đệ đệ, ta xem buông tha hắn a, dù sao hắn là càng Nguyên quốc Tam hoàng tử, giết hắn đi mà nói, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết." Lúc này Dương Nguyệt nói ra, Dương Lỗi lắc đầu nói, "Nếu như không giết hắn mà nói, Viện toái sẽ càng lớn, còn nữa, hoàng thất hôm nay không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không vì một phế vật như vậy mà cùng Dương gia chính diện trở mặt, hơn nữa người cặn bã như vậy lưu trên đời này, không biết còn muốn tai họa bao nhiêu người vô tội, giết hắn đi xem như vì dân trừ hại, thay trời hành đạo, đừng giết ta. Đừng giết ta, ta cam đoan không tìm các ngươi phiền toái, cũng cam đoan về sau tuyệt sẽ không khi dễ người khác, còn có, ta có thể cho các ngươi tiền, muốn bấy nhiêu có toàn bộ cho các ngươi. Càng vũ dũng này nghe dương lỗi kiên trì muốn giết mình. Hơn nữa hai người này vẫn là người dương gia. Trong nội tâm hối hận không kịp, dương gia hắn tự nhiên là biết. Tại toàn bộ càng nguyên quốc, ngoại trừ hoàng thất, thế lực dương gia lớn nhất, mà mình không được phụ hoàng sủng ái. Tuyệt không khả năng vì mình mà cùng dương gia trở mặt. Lúc này có mấy người qua đường can đảm đã xông tới. Mau tránh ra, thành vệ quân đến rồi. Mau tránh ra. Mọi người nghe vậy bề bộn tránh ra một con đường Đến quả nhiên là thành vệ quân, dẫn đầu chính là một gã võ tướng, dương lỗi tra nhìn xuống, vũ đế cấp 2, rất cường đại, mình coi như sử dụng phong đao thất sát tứ sát hợp nhất cũng tuyệt không khả năng thủ thắng, thậm chí sử dụng thiên lôi phù cũng không được, trừ khi tái xuất hiện nhất kích tất sát, tam điện hạ, mặt tướng đến chậm, xin điện hạ thứ tội, lý tướng quân, đem bọn họ bắt lại cho ta, lại muốn giết ta, lúc này sắc mặt đáng ghê tẩm của tam hoàng tử tràng vũ dũng lần nữa lộ ra, trước kia hết thảy đã ném qua sau đầu. Không giữ nhìn chầm chầm vào dương lỗi, hận không thể đem hắn bầm thay vạn đoạn, trong đầu đều là trước kia chịu đựng sỉ nhục. Trong nội tâm bắt đầu vạn vẹo, diện mục dữ tợn, ta muốn giết hắn, nữ nhân này ta cũng sẽ không khiến nàng sống khá giả, ta muốn, ba, có tin ta hiện tại giết ngươi hay không? Thanh âm dương lỗi lạnh như băng, một bạc tai phiến ở trên mặt hắn, ngươi rõ ràng còn dám đánh ta, lý tướng quân, ngươi thấy được chưa? Hắn còn dám dĩ hạ Phạm Thượng Cái dân đen này Càng Vũ Dũng Triết Cào nói Đối với Tam Hoàng Tử này Lý Thái cũng là rất không quen nhìn Bất quá mình chính là thành vệ quân Là thần tử của Càng Nguyên Quốc Mà hắn dù sao cũng là Càng Nguyên Quốc Tam Hoàng Tử Lý Tướng Quân Chuyện này ngươi đừng lẫn vào Ta sẽ để cho mẫu thân của ta cùng Hoàng Thất nhắn nhủ Lúc này Dương Nguyệt nói ra Dương Nguyệt Tiểu Thư Cái này Lý Thái tự nhiên nhận thức Dương Nguyệt Dương Gia Nhị Tiểu Thư Ta muốn giết hắn Bắt nàng này, Lý Thái, lỗ tai ngươi điếc sao? A ta là càng nguyên quốc tam điện hạ, ngươi rõ ràng không nghe, ta muốn đi chỗ phụ hoàng tố cáo các ngươi, gặp Lý Thái không nghe mình phân phó, càng vũ dũng phát điên rồi, thật là ồn ào, dương lỗi lần nữa chém ra một bạch tai, càng vũ dũng lập tức bị nhấc lên té xuống đất, sau đó dương lỗi kéo tay dương nguyệt, nhị tỷ chúng ta đi, vốn muốn giết chết cái tam điện hạ làm cho người chán ghét này. Bất quá Lý Tướng Quân ở đây, mình là không thể nào giết chết hắn, vì vậy không nghĩ quá nhiều, kéo Dương Nguyệt liền đi, miễn cho tiếp tục lưu lại, mình sẽ nổi điên mất, nhìn xem Dương lỗi cùng Dương Nguyệt ly khai, Càng Vũ Dũng đứng dậy một bạc tay hướng phía Lý Thái phiến đi qua, mà Lý Thái với tư cách vũ đế cảnh cao thủ, làm sao có thể bị hắn đánh tới, dũi tay ra liền giữ cổ tay Càng Vũ Dũng, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ngươi, ngươi, Lý Thái ngươi thật can đảm, Bao che tội phạm không nói, rõ ràng còn dám làm càng như thế, càng vũ dũng giận không kìm được, tam điện hạ, nếu như đối với thuộc hạ bất mãn, có thể đi chỗ hoàng thượng tố cáo ta, hiện tại thứ cho tại hạ không phụng bồi rồi, lý thái quay người, vung tay lên, chúng ta đi, ngươi, ngươi, càng vũ dũng ngón tay run rảy, tức giận đến muốn điên. Hắn không nghĩ tới lý thái rõ ràng cũng không đem mình để ở trong mắt, trong lòng tức giận không chỗ vung. Ánh mắt càng phát ra âm tàn. Các ngươi sẽ phải hối hận. Càng vũ dũng ta chắc chắn đem bọn ngươi bầm thay vạn đoạn. Chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. Đệ, đệ hiện tại phiền toái. Chúng ta đắc tội tam hoàng tử càng vũ dũng kia. Hắn nhất định sẽ tìm chúng ta phiền toái đấy. Dương Nguyệt có chút lo lắng nói. Ta không giết hắn đi đã là nhân từ rồi. Rõ ràng dám đùa dẫn nhị tỷ của ta. Dương lỗi không chút nào để ý. Nếu hắn còn dám tìm chúng ta phiền toái mà nói giết là được một gia hỏa xúc sinh cũng không bằng, Dư Nguyệt nghe vậy trong nội tâm hết sức cao hứng, thập phần điềm mật, ngọt ngào, cái đệ đệ này quan tâm mình như vậy, là vì mình mới động ý sát nhân đấy, ngươi a, không nên động một chút lại sát nhân, Lý Tướng quân kia là vũ đế cảnh giới cường giả, hắn không động thủ thì thôi, nếu như động thủ, hai chúng ta cộng lại cũng đi không được mấy chiêu. Còn có Tàn Vũ Dũng kia dù sao vẫn là hoàng tử, nếu như thực giết hắn đi, như vậy sự tình liền phiền toái. Chương 67, Xung đột 2 Ta đã biết, chẳng qua nếu như hắn thật sự dám đến khiêu khích tìm việc mà nói, ta không ngại thật sự giết hắn đi, Dương lỗi nói ra Dương Nguyệt nghe vậy thở dài cái đệ đệ này thật sự thay đổi trở nên cường đại rồi, cũng trở nên tự tin rồi, Nguyệt Nhi tiểu thư thật là ngươi, Dương Thiên Phong ngươi tại sao lại ở chỗ này Dương Nguyệt nhìn xem người tới khẽ cho mày, đi ra dạo một vòng không nghĩ tới gặp ngươi Thật sự là duyên phận A, Dương Thiên Phong mỉm cười, hắn một mực truy cầu Dương Nguyệt, nếu như có thể cầm xuống Dương Nguyệt mà nói, như vậy tương lai của hắn sẽ càng thêm có tiền đồ, địa vị gia tộc của hắn có thể rất dễ dàng đạt được tăng lên, bởi vì Dương Nguyệt là con gái của uy vũ vương Dương Hữu, ai cùng ngươi hữu duyên, Dương Nguyệt đối với Dương Thiên Phong này không có chút hảo cảm nào, kéo Dương Lỗi bỏ đi, chứng kiến Dương Nguyệt không để ý tới mình, rõ ràng còn kéo tay Dương Lỗi, sắc mặt lập tức cứng đờ. Nguyệt Nhi tiểu thư, hắn là ai? Ta là ai có liên quan gì tới ngươi? Dương lỗi hừ lạnh một tiếng, tránh ra, chó ngoan không cản đường. Phốc phốc, Dương Nguyệt không khỏi bật cười. Không nghĩ tới Dương lỗi sẽ đem Dương Thiên Phong ví von trở thành một con chó. Dương Thiên Phong là Dương gia ngoại trừ Dương Thiên Lôi ra được công nhận là thiên tài. Cùng Dương Thiên Lôi hợp xưng là Dương gia một đời hy vọng. Là có khả năng nhất ở bên trong phong vân tuyển bạc đạt được người thứ nhất, ngươi, thật to gan. Dương Thiên Phong giận dữ. Không nghĩ tới mình rõ ràng bị một tiểu vũ sư quát lớn, nhục mạ rồi. Đừng tưởng rằng ngươi có Nguyệt Nhi tiểu thư che chở, ta sẽ không dám đối với ngươi như thế nào. Nói xong một bạc tai kiến đi qua, trong mắt Dương lỗi hiện lên một đạo lãnh mang, một tay vương ra, lập tức chặn một chiêu này. Dương Thiên Phong hiện lên một ti kinh ngạc, nói tiếp, rất tốt, không nghĩ tới ta còn nhìn lầm rồi. Bất quá ta cho tiểu tử ngươi biết, ngươi tốt nhất là ly khai Nguyệt Nhi tiểu thư, bằng không thì ngươi chết như thế nào cũng không biết. Dương Nguyệt nhớ mày, nhìn xem Dương Thiên Phong bất mãn hết sức, chuyện của mình lúc nào đến phiên hắn để ý tới, hơn nữa thằng này lại muốn động thủ khi dễ đệ đệ Dương lỗi của mình, rất là tức giận, vì vậy nói, ngươi đây là đang uy hiếp sao? Ta cùng ai quen biết cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi xem là cái gì? Dương Thiên Phong nghe vậy trong nội tâm dị thường phẫn nộ, Dương Nguyệt rõ ràng không chút nào nể tình, vì một tiểu bạch kiểm mà làm thấp đi mình như thế, trong ánh mắt hiện lên một đạo âm tàn. Nguyệt Nhi Tiểu Thư nói đùa, ta bất quá là không muốn để Nguyệt Nhi Tiểu Thư bị người lừa mà thôi, tuy trong nội tâm Dương Thiên Phong dị thường phẫn nộ, nhưng trên mặt vẫn là treo vẻ mỉm cười, bất quá một tia âm tàn kia lại không có tránh được con mắt của Dương lỗi, bị lừa thì đã có sao, liên quan gì tới ngươi, đối với Dương Thiên Phong, cái gọi là thiên tài này, Dương Nguyệt là càng xem càng chán ghét, tránh ra, chớ cản đường, ngươi, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả." Dương Thiên Phong tức giận nói, Dương Lỗi lạnh lùng cười cười, "Gia tộc đại tỷ thí, ta sẽ giết ngươi, khẩu khí thật là lớn, ta chờ." Dương Thiên Phong hất tay lên, đi nhanh ra, "Nhị tỷ, thằng này giống như thích ngươi đây này." Dương Lỗi vừa cười vừa nói, "Hắn là cái thiên tài, 19 tuổi vũ vương cấp 2A, chẳng lẽ nhị tỷ ngươi không suy nghĩ một chút? Tốt, tiểu tử ngươi ngứa da phải hay không? rõ ràng dám cầm tỷ tỷ ta nói giỡn rồi." Dương Nguyệt tức giận nói, Dương Lỗi cùng Dương Nguyệt hai người cãi nhau, rất nhanh đi tới cửa hàng điêu khắc kia, tại đây tượng điêu khắc gỗ thật nhiều, cả đám đều trông rất sống động, giống như sống lại vậy, Dương Nguyệt đánh giá tượng điêu khắc gỗ trong tiệm, miệng tán Dương, sư phó, Dương Lỗi đi đến trước mặt trương giật cung kính hô, ân, đến rồi, trương giật ở Dương Lỗi vừa tiến đến cũng cảm giác được rồi, để cho hắn giật mình chính là, đồ đệ của mình tu vị rõ ràng liên tục đột phá, Vài ngày không thấy sinh sinh đột phá lưỡng dai, làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Sư phó, đệ đệ, hắn là sư tôn của ngươi. Dương Nguyệt kinh ngạc nhìn xem trương giật nói ra. Dương lỗi gật đầu nói, sư phó dạy ta học tập điêu khắc, tiền bối ngươi tốt, ta là nhị tỷ của Dương lỗi. Dương Nguyệt cung kính hành lễ nói, tiểu cô nương rất không tồi. Trương giật nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được Dương Nguyệt tư chất phi phàm, căng cốt đạt đến 8 tinh, là một thủy thuộc tính thiên tài khó được, tiền bối quá khen Dương vật là sư tôn của Dương lỗi, Dương Nguyệt tự nhiên phải tôn kính, hơn nữa sư tôn của Dương lỗi thoạt nhìn tu vi cực cao, những tượng điêu khắc gỗ này thoạt nhìn rất sống động, xem lướt qua cũng không có gì, nhưng tinh tế xem lại có huyền cơ, từng cái tượng điêu khắc gỗ đều có khí thế của mình, tượng điêu khắc gỗ đẳng cấp càng cao, khí thế càng cường đại, thậm chí có cửu cấp thánh thú, cái uy áp kia để cho người không thở nổi, dị thường khủng bố, có thể thấy đệ đệ mình bái vị sư phó này tu vi cực cao. Dương lỗi, người mấy ngày nay không có tới, là làm chuyện gì, đệ tử bởi vì tu vi có vấn đề, cho nên mới không tới chỗ lão sư nghe giảng học tập, dương lỗi cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra sự thật, ngoại trừ điêu khắc ra, vấn đề trên việc tu luyện, nếu có cái gì không hiểu, vi sư cũng có thể thay ngươi giải đáp, trương giật đối với đồ đệ này là càng ngày càng hài lòng, không nghĩ tới lần này du lịch sẽ có cơ duyên như vậy, làm cho trương giật mừng rỡ dị thường vốn nhiều năm tìm kiếm không có tìm được một vị đệ tử thích hợp hắn đã đối với cái này hết hy vọng không nghĩ tới cố tình trồng hoa hoa không thắm, vô tình cắm liễu liễu xanh tươi, cảm ơn sư tôn dương lỗi nghe vậy mừng rỡ trong lòng lời này kỳ thật là tự nói với mình không chỉ sẽ dạy mình điêu khắc ở phương diện võ đạo cũng sẽ bồi dưỡng mình, nói cách khác, mình trên cơ bản đã trở thành đệ tử chính thức của hắn, tiểu cô nương, nếu có cái gì khó hiểu, cũng có thể tới hỏi, sau đó trương giật lại nhìn về phía dương Nguyệt nói ra Dương Nguyệt nghe vậy đại hỷ, có thể có được một cao thủ tối thiểu nhất là võ thánh cấp chỉ điểm, đó là một sự tình thập phần mừng rỡ, vội nói, cảm ơn tiền bối, trương giật cười cười, lại nói, xem ngươi rất ưa thích những tượng điêu khắc gỗ này, nếu như nhìn chúng, ta có thể tặng cho ngươi, những tượng điêu khắc gỗ này đối với người có ý chí mà nói, đều là vật báo vô giá, nhưng đối với một ít người đến nói, không đáng một xu, Dương Nguyệt nghe được trương giật nói, mừng rỡ trong lòng, Nàng tự nhiên tin tường giá trị những tượng điêu khắc gỗ này, không chỉ là bởi vì những tượng điêu khắc gỗ này điêu khắc rất tốt, mà là vì phía trên tượng điêu khắc gỗ này, ẩn chứa võ đạo ý niệm, những ý niệm này có thể tôi luyện tinh thần lực của mình, để cho mình không ngừng nâng cao. Chương 68, Đại Tỷ Thí bắt đầu. 1. Thật sự có thể chứ, đương nhiên, những tượng điêu khắc gỗ này đều là lúc rỗi rảnh làm, cũng không coi vật phẩm quý trọng, húng chi qua ít ngày nữa ta sẽ rời đi để ở chỗ này cũng lãng phí, không bằng đưa cho người ưa thích bọn nó, trương giật nói ra, sư tôn phải đi, lúc nào, dương lỗi nghe vậy vội hỏi, trương giật tự nhiên tin tường cách nghĩ của dương lỗi, nhìn xem hắn nói, ngươi không cần lo lắng, ta lúc rời đi sẽ thông báo cho ngươi, càng nguyên lịch năm 3820, ngày 21 tháng 6, dương thị dòng họ, gia tộc thí luyện chính thức bắt đầu, hạng thứ nhất, gia tộc thảo thí, phàm là qua tuổi 16 đều phải tiến hành thảo thí, Nếu như có không tiến vào võ giả, sắp bị đuổi ra gia tộc, tiến hành tự lực cánh sinh, gia tộc không dưỡng phế vật, đây là tộc quy của dương gia mấy ngàn năm qua, mà dương lỗi với tư cách uy vũ vương phủ dương tam thiếu, trong tộc nổi danh phế vật, 15 tuổi cả luyện khí nhất dai cũng không có tiến vào, lúc này thật nhiều người chờ mong vị phế vật này, là như thế nào bị đuổi ra gia tộc, như thế nào bị đuổi ra uy vũ vương phủ, lần này gia tộc đại tỷ thí. Huy Vũ Vương Dương Hữu rõ ràng bế quan không tới, một người nói, đương nhiên sẽ không tới, nếu như ngươi có một nhi tử ngay cả luyện khí nhất dai cũng không đạt được như vậy, ngươi sẽ đến mất mặt sao, tên còn lại nói, cũng thế, nếu như ta có một nhi tử như vậy, đã sớm đánh chết, như thế nào sẽ lưu lại mất mặt xấu hổ, người nọ nhẹ gật đầu, Dương Nguyệt nghe xong sắc mặt tái nhật, muốn đi cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, lại bị Dương lỗi giữ chặt, xem phế vật đến rồi, không sai a Ngươi không phải nói hắn không có đột phá luyện khí nhất dai sao? Người ta là luyện khí nhất dai thật sự a Dương lỗi đem liễm tức giới chỉ điều đến luyện khí nhất dai. Chỉ cần tu vi không có đạt tới võ thánh đại viên mãn. Như vậy sẽ nhìn không thấu tu vi chính thức của dương lỗi. Thật đúng là đạt đến luyện khí nhất dai. Chẳng lẽ cây vạn tuế ra hoa rồi hả? Ha ha, rất có thể a, Nói không chừng người ta cố ý che giấu tu vi đây này. Lúc này khảo thí muốn bắt đầu. Người khảo thí là dương chấn tu vi vũ đế đại viên mãn, quét mắt nhìn bốn phía, Dương Chấn nói, yên tĩnh, hiện tại gia tộc khảo thí bắt đầu, phàm là người niên kỷ đã đủ 16 tuổi đều phải khảo thí, người khảo thí không hợp cách sẽ bị đuổi ra gia tộc, tự lực cánh sinh, cái thứ nhất, Dương Thiên Lệ, niên kỷ 16 tuổi, một lục y nữ tử nghe vậy, nhẹ nhàng đi tới, một quyền kích ở trên đá khảo thí, lưu lại một dấu quyền nhẹ nhàng, võ giả cửu dai, hợp cách, thứ hai, Dương Thiên Sơn Niên kỷ 16 tuổi, Dương Thiên Sơn là một thiếu niên thanh tú, đi đến phía trước, cũng là một quyền, Dương Thiên Sơn, võ giả Bát dai, hợp cách Dương Thiên Vũ, niên kỷ 16, võ giả cấp 2, hợp cách chấm chấm chấm, Dương Thiên Thành, niên kỷ 16, võ giả nhất dai, hợp cách kế tiếp, Dương Lỗi, niên kỷ 16, thời điểm đọc đến Dương Lỗi, Dương chấn ngẩn đầu lên, hơi có chút lo lắng, dù sao Dương Lỗi là nổi danh phế vật, nếu như không đạt được tiêu chuẩn, Sẽ bị đuổi ra gia tộc Đây chính là một trừng phạt phi thường tàn khốc Tuổi còn trẻ bị đuổi ra khỏi gia tộc Trên cơ bản khó có năng lực sinh tồn Nhìn xem dương lỗi đi lên trước đài Hạ diện lập tức âm thanh thổn thức một mảnh Dương lỗi này danh khí quá lớn Con thứ ba của một đời thiên tài uy vũ vương dương hữu Hôm nay mọi người đều biết là phế vật Dương lỗi cố gắng lên Đệ đệ cố gắng lên Dương Nguyệt ở một bên hô Mà mọi người khác nghe được tiếng la của Dương Nguyệt Đều mang theo khinh thường Một cái là Dương Thiên Phong Phát hiện ngày ấy gặp được người lại là Dương Lỗi Dương Nguyệt Đệ Đệ Quy Vũ Vương Phủ phế vật tam thiếu gia Cũng ăn hết kinh hãi Dương Lỗi hít sâu một hơi Mình đã muốn ở bên trong gia tộc Đại Tỷ Thí Dương tài năng trẻ Như vậy bạo lộ thực lực là tất nhiên Ở chỗ này cũng không có tất yếu ẩn giấu thực lực rồi Phế vật là phế vật Cho dù lại chuẩn bị cũng vẫn là phế vật Đoán chừng một quyền đánh đi ra ngoài sẽ đem tay làm gãy rồi Mất mặt xấu hổ Nếu ta mà nói Sẽ không tới tham gia khảo nghiệm Đối với những lời này Dương lỗi không chút nào để ý Bản thân mình đã đạt đến vũ sư thất dai Làm gì quan tâm Vận khí Đột nhiên ra tay Cương mảnh Cuồng bạo Bốn phía khí kinh nhất lên Phanh Một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào trên khảo thí đá Toàn trường lập tức im ắn Làm sao có thể Điều này sao có thể Hắn làm sao có thể không phải phế vật Cả đám đều không tin sự thật trước mắt Dương lỗi Niên kỷ 16 Vũ sư thất dai Hợp cách, Dương Chấn cũng kinh ngạc không thôi, không có nghĩ đến cái này từng đã là phế vật rõ ràng lợi hại như vậy, mới 16 tuổi đã đạt đến vũ sư thất giai, đây tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài, làm sao có thể, điều đó không có khả năng, hắn ăn gian, nhất định là ăn gian rồi, cả đám đều không tin lỗ tai của mình, điên cuồng hô, câm miệng, chẳng lẽ các ngươi coi ta là mù lòa sao? Dương Chấn hét lớn một tiếng nói, tràn diện lập tức an tỉnh. Dương Thiên Phong cũng giật mình không thôi. Không nghĩ tới dương lỗi này rõ ràng đạt đến vũ sư thất giai, hắn mới 16 tuổi A, mình thời điểm 16 tuổi cũng chưa đạt tới võ giả thất giai, hơn nữa quan trọng là mình căn bản nhìn không thấu tu vị đối phương, chẳng lẽ hắn còn có che giấu Bằng không thì hắn làm sao dám khiêu khích mình, phải biết ở bên trong gia tộc đại tỷ thí, coi như là phế bỏ đối phương, cũng có thể nói là ngoài ý muốn đấy, kế tiếp, đối với dương lỗi biểu hiện rất nhiều người đều là giật mình không thôi không nghĩ tới uy vũ vương hai nam một nữ. Thiên tư cao nhất là đứa con thứ ba vẫn bị gọi phế vật, tuổi còn trẻ thì đến được vũ sư thất giai, tiền đồ bất khả hạn lượng, là thiên tài rất có thể trở thành uy vũ vương thứ hai, mà bọn người dương thiên, dương nguyệt là rõ ràng nhất, ở nửa năm trước dương lỗi còn bất quá là một phế vật ngay cả luyện khí kỳ cũng không có tiếng vào mà thôi, hôm nay nửa năm sau, hắn liền không ngừng đột phá, đạt đến vũ sư thất giai, Lại nói tiếp so với uy vũ vương Dương Hữu còn muốn khủng bố Nếu như tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới mà nói Cái kia sẽ là tồn tại khủng bố hạn gì Hiện tại Dương Thiên đã hối hận Hối hận mình như thế nào ngu như vậy Như thế nào một mực tìm hắn phiền toái Mình dầu gì cũng là đại ca của hắn Nếu như mình đối với hắn tốt một chút mà nói Như vậy mình nhất định sẽ đạt được chiếu cố của hắn Hiện tại hắn không báo phục mình chính là chuyện tốt rồi Nghĩ tới đây Dương Thiên làm một cái quyết định Cái kia chính là bế quan tu luyện, không đạt tới vũ vương cảnh giới thề không xuất quan, đệ đệ, ngươi vậy mới tốt chứ, dương lỗi trổ tài, dương nguyệt cao hứng dơ ngón tay cái lên, chương 69, đại tỷ thí bắt đầu. 2. Tỷ, ngày mai là gia tộc đại tỷ thí rồi, ngươi có lòng tin hay không? Dương lỗi cười nói, tỷ của ngươi là ai, làm sao có thể không có lòng tin chứ? Ngươi cho ta nhiều phụ triện, còn có nhiều đang dược như vậy. Nếu ta giết không tiếng tốt ba mà nói, cái kia làm sao có thể, Dương Nguyệt nói, có lòng tin vậy là tốt rồi, Dương lỗi cười cười nói, bất quá cho dù bọn hắn có phù triện, cũng không cần lo lắng, nếu như ta trước gặp được Dương Thiên lôi cùng Dương Thiên Phong mà nói, sẽ đánh bọn chúng thành tàn phế, như vậy nhị tỷ ngươi sẽ không có gặp nguy hiểm rồi, hoen hoang, đến lúc đó gặp được bọn hắn, ngươi cũng phải cẩn thận, hai người bọn họ cũng không phải vật gì tốt, Dương Nguyệt nhắc nhở. Dương lỗi đối với cái này không chút nào để ý, lấy ra một quả thiên lôi phù kia, nhị tỷ, cái thiên lôi phù này cho ngươi, nhất tinh linh phù, cái này. Đây mới thật là linh phù, đệ đệ, ngươi có thể chế tạo ra linh phù rồi hả? Dương Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn đệ đệ mình, nếu như có thể chế tạo ra linh phù mà nói, vậy thì quá biến thái rồi, mới 16 tuổi A. Dương lỗi lắc đầu nói, đây không phải ta chế tác, là trong lúc vô tình lấy được, chỉ một quả này. Ngươi trước thu lấy, cái linh phù này uy lực cực lớn, có thể đối với vũ hoàng sơ kỳ hoặc là dưới vũ hoàng tạo thành lực sát thương cực lớn, nếu như ngươi thực chống lại bọn hắn, nếu đánh không lại, vậy thì tế ra thiên lôi phù này, chỉ có một quả, chỉ có một quả, ta đây không lấy rồi. Dương Nguyệt đem thiên lôi phù thả lại trong tay Dương Lỗi, vì cái gì? Dương Lỗi hỏi, bởi vì đệ đệ ngươi so với ta càng cần nó nữa, ta dùng mà nói, như vậy đệ đệ ngươi sẽ không có, Dương Nguyệt nói ra. Dương Lỗi nghe vậy cười cười, "Nhị tỷ, ngươi cầm a, ta có tính toán của mình, chẳng lẽ ngươi quên, ta là một chiêu đập chết Vũ Hoàng." Lúc này Dương Nguyệt mới nhớ tới, ngày ấy thời điểm dạo phố gặp được Tam hoàng tử Càn Vũ Dũng, Dương Lỗi đích thật là một chiêu đem Vũ Hoàng lục giai hỏa vân giết chết. "Vậy được rồi, cái Thiên Lôi phù này ta thu." Dương Nguyệt miễn cưỡng thu miếng Thiên Lôi phù kia. Gia tộc đại tỷ thí trước top 3 ban thưởng phong phú, bất quá đại đa số mọi người là không có tư cách bởi vì ở trong đó có hai cái thiên tư kỳ cao, là Dương Thiên Lôi cùng Dương Thiên Phong, hai người này đều đã đạt đến Vũ Vương cảnh giới, bất quá gia tộc đại tỷ thí này cũng là một cơ hội bày ra thực lực của mình, biểu hiện càng tốt lại càng có khả năng bị gia tộc trưởng lão nhìn trúng, một khi bị gia tộc trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử mà nói, như vậy liền có thể một bước lên trời, cho nên người tham dự gia tộc đại tỷ thí cả đám đều dồn hết sức lực. chấm chấm chấm. Càng nguyên lịch năm 3820 Ngày 22 tháng 6, càng nguyên quốc dương gia, gia tộc thí luyện hạng thứ 2, gia tộc đại tỉ thí, tham gia thí luyện tổng cộng 352 người, trong đó dòng chính đệ tử 158 người, chi thứ đệ tử 194 người, vòng thứ nhất, đấu vòng loại, tổng cộng 10 cái lôi đài, lôi đài số 1, trận chiến đầu tiên, Dương Thiên Tinh đối chiến Dương Nguyên Vũ, Dương Thiên Tinh Vũ Sư Nhất Giai, Dương Nguyên Vũ Võ Giả Đại Viên mãn xin chỉ giáo. Dương Nguyên Vũ với tư cách chi thứ đệ tử, tư chất cũng coi như xuất chúng, năm nay 17 tuổi, võ giả đại viên mãn, nhưng thực lực không thể khinh thường, căng cơ hùng hậu, đủ so sánh với vũ sư nhất giai, ngươi nhận thua đi, Dương Thiên Tinh cực kỳ tự tin, bảo kiếm nơi tay, ngữ khí khinh miệt Dương Nguyên Vũ nghe vậy như mày, tay cầm trường thương, thứ cho khó tòng mệnh, tốt, ngươi đã không tự biết, vậy thì đừng trách ta không khách khí, nói xong trường kiếm vung lên, liền hướng Dương Nguyên Vũ công qua. Thiên tinh kiếm pháp, phồng tinh điểm điểm, mà dương nguyên vũ lại ra ngoài ý định, từng chiêu từng thức cực kỳ đơn giản, nhưng lại hoàn toàn phá giải dương thiên tinh thiên tinh kiếm pháp, làm dương thiên tinh thập phần tâm tức. Thiên tinh kiếm pháp mình cho là kiêu ngạo rõ ràng bị người dùng chiêu thức đơn giản nhất phá giải, như thế nào không phẫn nộ, con mắt đỏ thẩm nhìn xem dương nguyên vũ nói, tốt, tốt, ngươi thành công chọc giận ta rồi, hắn ăn vào một viên đan dược, hồi khí đan, lại là hồi khí đan. Dưới đài tự nhiên có người nhận thức, thấy Dương Thiên Tinh ăn vào đang dược, nội lực tiêu hao hết toàn bộ khôi phục, sắc mặt Dương Nguyên Vũ ngưng trọng, bàn lông thương pháp, bàn lông ra hải, Thiên Tinh kiếm pháp, nhất kiếm hóa tinh, phanh, phanh, phanh, Dương Nguyên Vũ rút lui ba bước, phun ra một bún máu, dù sao trước kia tiêu hao khá nhiều, mà Dương Thiên Tinh bởi vì có hồi khí đang bổ sung, cho nên Dương Nguyên Vũ rơi xuống hạ phong, Dương Thiên Tinh sẽ không như vậy bỏ qua, mà là thừa thắng xông lên. Thiên tinh kiếm pháp, phồng tinh điểm điểm, trường kiếm trong tay hóa thành bầu trời đầy sao, hướng phía dương nguyên vũ công qua, bàn lông thương pháp, bàn lông vẫy đuôi, sau một kích, dương nguyên vũ bị đánh ra lôi đài, dương thiên tinh chiến thắng, dương lỗi nâng dương nguyên vũ dậy, cho hắn một quả bổ khí đan, ăn vào A, hảo hảo khôi phục, ta xem trọng ngươi. Có thể đột phá cảnh giới võ giả, tiến vào vũ sư rồi, đừng quá mức thất vọng, dương lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tam thiếu. Dương Nguyên Vũ cảm kích nhìn Dương Lỗi, trong lòng của hắn tin tường mình vừa mới ăn vào viên đang dược kia, khẳng định bất phàm, bởi vì dược lực rất nhanh tán đến toàn thân, không ngừng chữa trị lấy thân thể bị thương, không cần khách khí, gọi ta Dương Lỗi là được. Dương Lỗi cười cười nói, tam thiếu, cảm ơn ngươi, phân ân tình này Dương Nguyên Vũ ta về sau lại báo, nói xong quay người ly khai, không chút nào dây dưa dài dòng. Lôi đài số 3, Dương Thiên lôi đối chiến Dương Chấn Vũ. Một chiêu, chỉ ra một chiêu, dương thiên lôi rất nhanh đánh bại đối thủ võ giả cửu giai, lôi đài số 5, dương nguyệt đối chiến dương khánh, dương nguyệt vũ sư ngũ giai, đối thủ võ giả bác giai mà thôi, tự nhiên nhẹ nhõm chiến thắng, lôi đài số 2, dương lỗi vũ sư thất giai đối chiến vũ sư nhất giai dương liễu, xin chỉ giáo, mời, dương liễu biết thực lực của mình trên lệch rất lớn, không có hy vọng quá lớn, chỉ là hy vọng có thể biểu hiện ra thực lực chân chính của bản thân là đủ. Mà Dương Lỗi cũng không nóng nảy, áp chế tu vi của mình, cùng Dương Liễu đánh cho khó phân thắng bại, dị thường đặc sắc, cuối cùng Dương Liễu sử xuất một chiêu mạnh nhất, sau khi đánh xong liền nhận thua, 5 ngày sau, thập cường tranh đoạt chiến, trận chiến đầu tiên, Dương Lỗi đối chiến Dương Thiên Tinh, ngươi nhận thua đi, nhận thua mà nói, có lẽ có thể bảo trụ một mạng, Dương Lỗi hiếp mắt nói, muốn giết ta, cái kia phải xem ngươi có bổn sự kia hay không rồi, nói xong Dương Thiên Tinh xuất ra một khỏa dược hoàng màu đỏ đuốt xuống, chương 70, tấn cấp thập cường. 1. vốn ta là chuẩn bị cuối cùng sử dụng đấy, không nghĩ tới rõ ràng ở thời điểm này lại gặp ngươi cùng bạo đan, lại là địa giai cùng bạo đan, phách lực thật lớn rõ ràng ngay cả cả cùng bạo đan cũng có thể có, bất quá như vậy thì như thế nào, cho dù ngươi phục dụng cùng bạo đan y nguyên không phải đối thủ của ta, thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng thời điểm dương thiên tinh lấy ra đan dược hắn cũng đã giám định Kết quả xem xét để cho dương lỗi giật mình không thôi. Cùng bạo đan, địa giai tam phẩm đang dược, sau khi phục dụng, có thể để cho thực lực người dung nhanh chóng tăng lên 40 lần. Mà di chứng chính là dược lực qua đi, một ngày suy yếu vô cùng, công lực hoàn toàn biến mất, người chết, hẳn phải chết, con mắt dương thiên tinh trở nên đỏ thẩm, thực lực nguyên vốn là vũ sư nhất dài, bởi vì phục dụng cùng bạo đan, thực lực tăng vọt 40 lần, tuyệt đối đạt đến vũ vương cảnh giới, hẳn phải chết, Ha ha, chỉ bằng ngươi, quá ngây thơ rồi, cắn dược mà thôi, dương lỗi cười lấy ra một tờ phù triện, tiện tay xé mở, băng hỏa phù, đi cho ta, một cổ năng lượng cùng bạo phóng lên trời, một băng một hỏa lập tức hướng phía dương thiên tinh xông qua, không chút nào cho hắn cơ hội phản ứng, đáng chết, lại là phù triện, dương thiên tinh không khỏi mắng, thiên tinh kiếm pháp, lưu tinh đoạt mệnh, bành, bành, bành, sau từng đợt nổ mạnh, con mắt dương thiên tinh đỏ thẩm nhìn qua dương lỗi, Hắn lúc này lộ ra chật vật không thôi, ta muốn giết ngươi, chết tiệt, giết ta, ha ha, ngươi có năng lực kia sao, dương lỗi lần nữa lấy ra một tấm băng hỏa phù, cười tủng tiểm nhìn xem dương thiên tinh, ngươi cắn dược a lại cắn dược a ta còn có, tư vị không tệ a lại đến một tấm, quanh, quanh, quanh, lại tế ra một tấm băng hỏa phù, tiếng nổ mạnh không ngừng, người ở dưới đài xem, cả đám đều trợn tròn mắt, đây là cái phù triện gì, quy lực to lớn như thế. Khẳng định không đơn giản, giá cả không thấp, à à à, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, lúc này dương thiên tinh cùng với tên ăn mày không sai biệt lắm, điên cuồng gầm thét, đáng tiếc chỉ có thể bị đánh, căn bản là ngay cả quần áo của dương lỗi cũng không có đụng phải, ơ, kháng đã kích lực, còn coi như không tệ nha, lại đến a ta còn có, dương lỗi lấy ra một đống băng hỏa phù, ước chừng có 4-5 tấm, mọi người thấy mà một hồi run rảy, thằng này đem phù triện làm thành cái gì vậy? Cái này đều là tiền A Cũng không biết thằng này tại sao có thể có nhiều cao cấp phù triện như vậy Dương Thiên lôi cùng Dương Thiên Phong đều cảm thấy thập phần khó giải quyết Thằng này, nếu như ngay từ đầu lấy ra nhiều phù triện như vậy Như vậy mình cũng gánh không được A Đáng chết, đáng chết người như thế nào có nhiều phù triện như vậy Làm sao có thể Là giả dối Nhất định là giả dối Hắc hắc, giả dối Xem ta như thế nào thu thập ngươi Dương Thiên tinh diện một giữ tận nhìn xem dương lỗi Thiên tinh kiếm pháp, phồng tinh điểm điểm, đi, băng hỏa phù, băng hỏa lưỡng trọng thiên A, xem ra ngươi còn không có thoải mái đủ, lại tới một lần A, lần này thêm lượng, cho ngươi hai tấm, ha ha, ha ha, dương lỗi lần nữa bóc nát một tấm phù triện, năng lượng băng cùng hỏa lần nữa phóng ra ngoài, lại là một tiếng vang thật lớn, lần này dương thiên tinh bị tạc té xuống đất, trong miệng xịt máu, lại để cho dương lỗi thập phần kinh ngạc, thằng này rõ ràng còn không chết. Bất quá tuyệt đối cũng là bị thương không nhẹ Muốn tiếp tục chiến đấu Trên cơ bản rất không có khả năng rồi Khục khục, ngươi, ta Dương lỗi, có giỏi thì giết ta Dương thiên tinh chậm rãi bò lên Trong mắt tràn đầy oán hận Vậy sao, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi Trường đao của Dương lỗi ra khỏi vỏ Phong ẩn đao, từng bước một Thanh âm rõ ràng vô cùng Như đạp ở trên trái tim của hắn Dừng tay, Dương lỗi ngươi dừng tay cho ta Lúc này trên đài hội nghị Một trung niên nhân hô, người nọ là phụ thân của Dương Thiên Tinh, Dương Binh, ân, Dương Lỗi xoay đầu lại, coi chừng, đệ đệ coi chừng, Dương Nguyệt hô to, thì ra thừa dịp Dương Lỗi quay người một sát na kia, Dương Thiên Tinh đã phát động ra công kích, sắc mặt Dương Lỗi tái nhật, đã chính người muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Phong đao thất sát chi phong ẩn sát, Dương Lỗi quay người lại, trường đao trong tay bay bổng vung lên, đầu người rơi xuống đất, đinh. Chúc mừng người chơi chém giết vũ sư nhất gia dương thiên tinh, điểm kinh nghiệm EFP 7000, khí công giá trị 70, điểm tích lũy giá trị 70, ngươi, ngươi, ngươi vậy mà giết hắn đi, ngươi vậy mà giết con ta, dương binh giận dữ, một trưởng liền vung đi lên, nguy hiểm, lui, lui, lui nữa, dương lỗi lập tức lui về phía sau, dương binh là cao thủ, cao thủ tuyệt đối, vũ đế đại viên mãn, bành, một trưởng bị chặn lại rồi, dương chấn. Là Dương Chấn, Dương Binh, ngươi làm gì? Dương Chấn phẫn nộ quá, hắn đã giết thiên tinh, hắn đã giết nhi tử thiên tinh của ta, Dương Binh rít rào nói, giết hắn đi, đó là bởi vì hắn đáng chết, phụ tử các ngươi không có một đồ tốt, rõ ràng hùng vốn, một cái làm ta phân tâm, một cái sau lưng ám toán, muốn đưa ta vào chỗ chết, chẳng lẽ ta còn muốn đứng đấy để cho hắn giết sao? Dương Lỗi cười lạnh nói, đáng chết, ta muốn giết ngươi tên súc sinh này, Dương Binh lần nữa đánh úp lại. Dừng tay cho ta, lúc này Dương vô địch quát, khống kiếp, ngươi dừng tay cho ta, đã nghe chưa, động thủ lần nữa, ta liền tiêu diệt ngươi, bị Dương vô địch trống như vậy, mọi người an tĩnh, Dương Binh cũng không dám lại làm càng, Dương vô địch là ai, nhân vật số 2 Dương gia ngoại trừ Dương Hữu ra, lại nói tiếp bối phận vẫn là thúc thúc của Dương Hữu, tu vi thâm bất khả trắc, đạt đến võ thánh đại viên mãn, như thế nào Dương Binh có thể kháng cự, Dương Binh tuy không động thủ lần nữa, Nhưng mà hai mắt tràn đầy hận ý nhìn chầm chầm vào dương lỗi, không chút nào che giấu sát ý của mình. Dương lỗi không thêm để ý, thầm nghĩ trong lòng, trừng cái gì trừng, lại trừng mắt cũng trừng không chết người. tốt rồi, ta tuyên bố lần này dương lỗi thắng, tấn cấp thập cường, hừ, nếu như ta phát hiện ai dám trả thù mà nói, ta liền phế hắn đi. Dương vô địch liếp nhìn dương binh, cái này rất rõ ràng là giữ gìn dương lỗi. Dương vô địch đối với tiểu tử trước mắt này cảm thấy rất hứng thú, vũ sư thất dai. Mới 16 tuổi, thực lực mạnh mẽ như thế, căng cơ hùng hồn, giá trị khí công tuyệt đối có thể so sánh với vũ vương cảnh, thiên tài như vậy, có thể nào mai một, có thể nào để cho dương binh giết chết, một khi dương lỗi lớn lên, đó chính là dương gia trợ lực, huống hồ dương lỗi này trước kia vẫn là một phế vật, một phế vật hôm nay biến thành thiên tài, đủ để chứng minh hắn có đại khí vận, đại cơ duyên, người như thế nếu như dương gia không hảo hảo bảo hộ, ngược lại chèn ép mà nói, Như vậy Dương gia cũng không đi được bao xa rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.